các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tin tưởng nó. Một người một ngựa cứ như vậy đi trên đường làng đang bụi mù vì gió lốc, chẳng yêu hôm nay giờ chứng làm sao mà con ngựa lệ rẽ vào một con đường đất hoang vu ít ai qua lại. Hai bên đường là những rặng tre thâm u đang oằn mình vì sức gió, cỏ dài mọc cao quá đầu người, đống chung vải bày ra vỡ ngổn ngang. Lánh trong đó còn có mấy tiểu xanh trồng chơ đầy bên hai đường. Con ngựa càng lúc càng tiến sâu hơn, cho đến khi dừng lại trước một bậc đá dẫn lên cầu ao hoang lạnh. Làn nước đục ngầu đang lăn tăn gợn sóng. Cây sy già dù bóng ngập xuống lòng ao, một chiếc miếu hoang đan lội tàn hương lửa, nằm im lìm bên góc ao làm không khí của nơi đây hoang tàn và có phần âm u rờn rợn. Con ngựa đứng như trời trồng, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm xuống dòng nước đen đặc, còn nổi mấy cụm lục bình. Tiếng thở phi phò, tiếng chân gõ xuống nền đất không ngớt. Bất thình lình một tiếng sấm nổ đinh tai, làm cho nó nhảy dựng cả lên, thiếu điều hất ông bá ngã lăn dần đất. Ông bá bị tiếng thét và con ngựa làm cho giật mình bàng hoàng tỉnh rượu. Ngay lập tức cái ốc của ông nổi dòng sóng lưng khi mà nhận ra đang ở khúc ao này. Ông bá tái mặt giật dây cương thúc ngựa về, nhưng con ngựa phải gió cứ đứng im lìm mặc cho chủ quát nạt. Mà đêm nhanh chóng ập đến, cây sy si già khẽ rung lên theo mỗi nhịp phong ba, lá nước cũng đột ngột rơi bọt đánh ỳ oạp vòng mép bờ. Cái ốc ông bá nổi dựng lên, hơi diều đắc bay đi gần hết, lẫn trong tiếng gió thổi vụn vụt tiếng cót két của rặng tre sâu lưng. Ông bá người thấy mùi hăng hắc của nhang cháy. Ông giật mình khi mà nhận ra ba que nhang đó, tài đỏ đã cắm ở ngùi miếu đang bắt cháy lửa đỏ rực. Tầng làn khói trắng đục cuộn lên rồi tan ra, hòa vào trong không gian u ám. Âu bá chưa kịp định thần thì một bóng đen kêu thét lên, xoay nhào tới cào liếc tay của ông. Âu bá thét lên rồi ngã lăn ra đất, mặt cắt không ra giọt máu khi nhận ra con mèo đen cá lớn đang điên cuồng cắn xé tay mình. Sau giây phút giật mình, ông bá nghiến răng túm lưng của con mèo giật ra. Nhưng con mèo quái ác bấu chặt lấy tay của ông, làm cho tóe cả máu, cền đầu thâu đến tận ốc. Ông bá nhấc bổng con mèo rồi đập mạnh xuống mấy lần, đến khi ta con mèo ra đất nằm im lìm ở trên đất. Đầu nó tụng một mảng to tướng, máu huyết chảy ra chân hòa ướt đẫm bộ lông đen tuyền, hòa cùng với máu trên cánh tay của ông thành một mùi tanh tươi đến đậm giọng. Ông Bá gặp bổng thờ hồng ngợp, đinh thần nhìn lại thì ngôi miếu đổ nát, vẫn một vẻ im lìm hoang tàn đến đáng sợ. Tuy nhiên chẳng có que nhang nào đang cháy. Ông rời mắt mấy lần vẫn chẳng thấy gì, thần trí đảo điên kèm theo vết thương nơi cánh tay tú máu, làm cho ông bàng hoàng cố giật dây cương để kéo con ngựa quái thai trở về. Bất thình lình lúc đó một ánh chớp chói lòa chiếu xuống, kèm theo đó là tiếng nổ ầm ĩ làm cho ông bá kinh hãi ngồi xuống. Vì một giây thoáng qua, ông bá thấy rõ ràng một bóng người đàn ông đứng lấp ló trong ngôi miếu hoang, giơ cánh tay ra vẫy mình. Giữa không gian âm u của một buổi chiều dông bão, làn da người đó trắng như là thất tộc, thân ảnh gầy gò bó sát trong bộ quần áo cũng giặt một màu trắng, làm cho ông hoang mang kinh hãi dâng lên đến tột cùng. Ông giật lùi về phía sau rồi bỏ cả ngựa mà chạy. Ông bá ngã dúi dụi trên nền đường ẩm ướt, mặc cho bùn đất làm bẩn bộ quần áo cánh the bằng lụa đất đỏ. Mặc cho đá sắc cứa thổng cả chân tay, ông vẫn cắm đầu chảy tục mạng. Tiếng rút thầm thiết mất hút dưới màn mưa ẩm ẩm như là báo tháng 10. Trời đất ơi, đi đâu mà mãi mi mò về hả? Mà sao người ngụp lặn bẩn như thế này? Bà Hà tốt lên khi thấy chồng của mình đẩy cổng bước vào nhà. Số là sau khi thích chồng của mình đi mãi không về, bà say thẳng dần nhanh chân chạy ra đình tìm ông. Nhưng thằng má cho ngày đám tiệc rượu đã tan từ lâu, ông bá cũng lên ngựa ra về. Bà hãi biết chồng của mình không có tính đi dọc về ngang, lại biết lần này lắm ao chuông, sợ ông say rượu lộn cổ xuống ao thì chết, cho nên sai gia nhân chuẩn bị tú đi tìm. Nàng ngờ cả đám vừa định đi tiệc bất gặp ông bá lấm lem trở về. Bà Hà định căn vặn thì thấy manh áo của ông đã rách, máu chảy rất đờ đom cả cánh tay, thì kinh hãi sai người mau chóng mời ông Lăng Huân qua cứu chữa. Sau khi bình ổn và tiễn ông Lăng ra về, bà Hà lật đật. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net